Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị trăng được nữa Ai dạy cậu nói những lời ngon ngọt này rồi chứ Không cho phép khóc Kỳ ngôn cao máy lau đi nước mắt của nàng Giống như nước mắt của nàng đã làm cho hắn rất là đau khổ Hắn lại một lần nữa nghiêm túc mà nói Không cho phép cậu ở trước mắt của mình khóc Mình không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu Nó làm viện tới cậu sao Đau lòng không thể nào chịu nổi Nếu như không có kỳ ngôn tiên nàng thật sự sẽ không thể nào chịu đựng được Đúng vậy lại rất trơn mắt Lần kỳ ngôn ôm nàng vào lòng Không để cho nàng thấy mình đột nhiên trận tròn mắt Lẽ lên ánh mắt đầy tàn nhẫn Anh ta là ai? Trồn ở trong ngực của hắn Buồn buồn hút hút chóp mũi Không cần nhìn nàng cũng biết Biểu tình của hắn là gì Số nam nhân này cùng với tên giã Làm một dạng. Chỉ sợ diện mạo thật của mình Sẽ dọa họng nàng và phân khe Làm ơn đi Bọn nọ đều không phải là nữ nhân bình thường Chỉ là các nàng không thể nói Có thể không hỏi mình sao Có điều kiện Vậy thì nói đi Thường từ Huyền bất rất rõ lại còn cất tiếng hỏi Rời xa anh ta đi Kể để cho cậu đau lòng tuyệt vọng như vậy Mình không đồng ý Thường từ tuyền bật cười khanh khách Cười đáp mà tim có một chút đau đớn co rút Hít thở công thông Thật là một lời nói bá đạo Nhưng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp Thật lâu hắn cũng không nói một lời nào Mà nàng cũng rất là an tĩnh Cho đến khi nàng tự hồ, như là rốt cuộc quyết định, mười nhiều thuận ở trong tay hắn gật đầu một cái, dùng giọng nói nghiêm túc nhất nàng thất lời. Mình sẽ rời đi anh ta, mình nghe cậu, mình sẽ rời anh ta, vĩnh viễn, viễn. Kết thúc tất cả hành trình, trở lại công ty, về phòng công ty dành riêng cho hắn nghỉ ngơi. Diệp tưởng hạo thân thể cơ hồ là rụi lơ, úp sấp ở trên ghế, việc thấy dương thình thịch nảy lên, nhắc nhở hắn là quá độ mệt nhọc và một cảm giác lo lắng không tên. Còn tốt đó chứ. Theo vào sau hắn là Hải đang vuông cuốn sổ trăm tay, đi tới trước tổ lạnh nhỏ, lấy ra một trái nước ném cho hắn. Thật là không tốt. Diệp Tường hạo giọng nói không tốt, miễn cưỡng mà chống lên nửa người. Thế nào, là ai cho kẹo cậu sao? Hải đang ngồi đối diện cũng đang uống nước. Trừ anh ra thì còn có ai vào đây được chứ. Hắn cũng lấy nước tự nhiên mà uống, nhưng trên mặt như cũ vẫn không nhịn được biểu tình. Làm ơn đi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Tôi cùng với cô gái Julian đó không có quan hệ gì. Ở Mỹ là cô ta muốn quân lấy tôi, lợi dụng tôi để nổi tiếng. Người làm gì như thế lại còn đặc biệt, kêu cô ta sang đây để tham gia tiệc chứ. Đây cũng không phải là tác phong của anh đi. Tôi đã rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hải Đăng tựa vào trên kế, về mặt cũng rất là mệt mỏi mà cất lời giải thích. Tình huống lần này là không giống nhau, tôi cũng không muốn những tiền đồn như vậy. Nhưng album của cậu muốn phát hành rộng rãi ở Mỹ, thì chuyện cùng với Julian mật mờ. Không rõ, có thể đối với việc quảng cáo chan buông là nhất định tăng thêm tác dụng. Dù sao chỉ là cùng xuất hiện trong một buổi tối, sẽ không có cái gì chứ. Bây giờ anh cảm thấy thực lực của tôi không bằng lúc trước rồi sao? Cần dựa vào tin đồn để tăng độ nổi tiếng rồi sao? Diệp tương hạo hư lạnh mà cất lời. Tôi nào dám chứ? Không cần loại thủ đoạn này. A-bôn hành cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà nếu ở Mỹ có tin này, thì cứ cho bọn họ đoán đi. Điều đó không phải là tốt hơn hay sao? Anh thật đúng là cái gì cũng có thể làm được mà diệp tường hạo tức giận đem chai nước uống rồi ném về phía hải đăng ngày hôm qua tôi còn phải đi cùng với cô ta cùng nhau đi chụp ảnh cho bài kia rồi rồi y phục còn có một màu rồi lại đi thay đồ làm ơn đi tôi cũng không phải là nam kỹ muốn phục vụ vị đại danh kia thì cũng là không đi giả tiệc người ta muốn mời thì liền vỗ một cái là xong sao cậu cũng thật là không có lương tâm quá đi mà tôi thấy cái cô di lan kia cũng bám cậu ác lắm đó Hai đăng ánh mắt công đương đắn Đối với Diệp Tường Hạo cất lời Tôi đói với cái tây Một kẻ ngực lớn nhưng mà không có đầu óc Là không có hứng thú, ok Diệp Tường Hạo khuôn mặt chê cười Trong đầu tháng đến một thân thể mềm mại Chỉ là vừa nghĩ cũng làm cho toàn thân hắn cảm thấy đau đớn Cho nên cậu đối với người gì Là có hứng thú chứ Tôi không phải là người khác Bởi vì là do cậu quá tốt Tên tuổi chỉ nghe thấy mà thôi Cũng đã đủ làm cho điên đảo chúng sinh rồi Đã qua nhiều năm như vậy Tôi thật đúng là không nhìn thấy cậu cùng với Mỹ nhân nào ở qua. Chẳng lẽ cậu lại rõ là đồng chí sao? Hải Đăng cố làm vẻ kinh ngạc mà há to mồm ra. Đúng vậy đó, tôi là đồng chí. Có phải cậu cũng muốn tới thử một chút kỹ xảo của mình, bảo đảm để cho tôi dục tiên dục tử hay không hả? Diệp tường Hạo chân chọc mà ngồi dậy. Như vậy cũng không cần đâu. Hải Đăng lắc đầu một cái mà từ chối. Lão gả tôi đây cũng không chịu nổi cậu dày vò nha. Rốt cuộc cũng náo đùa rồi. Điều tưởng học mới giống như cũ liền nghĩ tới điều gì miễn cưỡng mà mờ miệng tất cả hoạt động cũng đã xong qua rồi chứ Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian anh được đừng... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện